Những bí quyết cho mùa thi, dưới đây là 6, bảo bối, được tham khảo từ các tài liệu khoa học về phương pháp học tập và ôn thi sao cho học ít, nhớ lâu, thi dễ đậu, cũng như bí quyết thư giãn và giữ gìn sức khỏe, hy vọng sẽ hỗ trợ ít nhiều cho các bạn trẻ trong mùa thi. 1. Học tập Đó là làm thế nào học ít, nhớ lâu, thi dễ đậu. Bài vở lớp 12 cũng như ở đại học thì nhiều. Vì thế muốn học ít, nhớ lâu cần có phương pháp học ngay từ đầu niên khóa. Bài giảng của thầy cô từ giáo án khi học cần gạch xanh gạch đỏ để dễ nhớ những phần quan trọng. Bên cạnh đó luôn có một sổ tóm tắt ghi lại những phần quan trọng để khi gần đến ngày thi, ôm kỹ phần tóm lược quan trọng này và xem thêm phần giáo án đầy đủ. Ôm thi là một giai đoạn ngắn mà não phải tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ nên dễ bảo hòa, dẫn đến nhớ lộn xộn. Nắm chắc phần tóm lược quan trọng để làm bài được và đủ điểm đầu. Nếu nhớ kỹ và phát triển thêm chi tiết từ bài giảng thì sẽ đậu cao. 2. Ôm thi. Phương pháp tập đọc nhanh. Đọc bằng mắt, không phát âm, tập mở rộng tầm nhìn để khi mắt lướt qua, số lượng chữ đọc được sẽ nhiều hơn, tăng dần tốc độ đọc, đọc và tập nhớ lại tựa bài, những vấn đề chính yếu căn bản của bài, không học thuộc lòng từng chữ, từng câu mà nhớ ý là chính, cố gắng hiểu những gì đã học kể cả hỏi bạn bè, thầy cô. Ghi nhớ các chi tiết gần nhau bổ sung cho nhau, khắc ghi những gì quan trọng nhất kể cả gạch dưới hoặc tô màu dễ thấy, sau khi đọc xong, dùng trí nhớ hệ thống hóa lại toàn bộ bài học, những điểm căn bản, các chi tiết bổ sung cho những điều căn bản đó, trước khi ngủ, ôn lại một lần nữa vì trong giấc ngủ, tài liệu ôn tập dễ ghi vàng bộ nhớ. Không nên học thuộc lòng. Việc học thuộc lòng làm não trở nên thụ động, lười suy nghĩ và khi đã quên một câu là tắc tị nguyên bài. Vì vậy vào phòng thi Nhiều thí sinh đọc xong đề bài, bừng con mắt dậy thấy ốc mình trống trơn. Học, hiểu, nắm bắt những ý cơ bản của vấn đề là cách tốt nhất để nhớ bài học. Vì thế muốn tăng cường trí nhớ, học dễ nhớ lâu quên thì phải tập trung phân tích, tổng hợp bài vở kèm theo hình ảnh cụ thể để trí nhớ dễ tìm kiếm khi cần thiết. 3. Ba, thư giãn Nhiều SvHS nghĩ rằng học thi là học liên miên từ sáng đến tối, từ tối đến khuya. Nhưng não bị nhồi nhét nhiều quá cũng sẽ sôi lên, khó nhớ và dễ quên. Chống bảo hòa não bằng thư giãn, nghỉ ngơi. Khi não đã bảo hòa thì học chỉ là hình thức mà tiếp thu chẳng có gì, chưa kể nhầm lẫn chi tiết vấn đề này sang chi tiết khác. Vì vậy cần phải có thời gian thư giãn. Đừng chọn thư giãn bằng cách đánh bài, cá độ bóng đá, đi lắc làm thần kinh căng thẳng thêm. Chọn bơi lội, tập thể dục cho máu huyết lưu thông. Nghe nhạc êm dịu, đừng chọn mê tồ rốc sẽ nhức đầu thêm, hoặc đi chơi chút đỉnh với bạn bè, ngủ một giấc thật sâu cũng là cách xả hơi cho não. Tìm niềm vui trong học tập Cần biết tạo niềm vui trong học tập thì việc học đỡ vất vả hơn, dễ nhớ lại lâu quên. Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến trí nhớ rất nhiều như lo âu tiền bạc, sức khỏe suy giảm hoặc bị phân tâm bới những vấn đề nào đó. 4. Ăn uống Người xưa có câu ăn vóc, học hay. Vậy ăn vốc như thế nào để học hay thi dễ đậu? Những thức ăn giải độc cho não, giúp tạo lập chất dẫn truyền thần kinh sẽ góp phần làm tăng trí nhớ, dễ tiếp thu bài vở và ít mệt ốc. Đó là Lòng đỏ trứng, gà, vịt, cúc, chứa hàm lượng cao lét vừa giúp giải độc gan vừa giúp tạo lập akachochin là chất dẫn truyền luồng thần kinh quan trọng nhất. Vì vậy ăn trứng sẽ bổ não, tăng trí nhớ. Ở U nành, chứa glucid protein và lipid. Ngoài ra còn có sinh tố và các enzyme hỗ trợ sự tiêu hóa và một chất phospholipid quan trọng của đậu nành là lecithin. Để bữa ăn khỏi nhàm chán, có thể sử dụng các chế phẩm từ đậu nành cũng cùng có giá trị bổ dưỡng như giá đậu, bơ đậu nành, đậu hũ, nhất là sữa đậu nành, vừa ngon, bổ trong đó casein đậu nành chứa hai axit amin quan trọng là arginine và cystine. Bí đỏ Chất provitene A trong bí đỏ khi vào cơ thể sẽ biến thành vitamin A, trong bí đỏ còn có một chất cần thiết cho hoạt động của não bộ, đó là axit glulamide tự nhiên, 1%, giúp giải độc các cặn bã do hoạt động não bộ tiết ra. Ngoài ra nhờ chứa phosphor là chất cần thiết cho hoạt động của não nên bí đỏ được xem là thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong bồi dưỡng thần kinh, là món ăn bổ não. Cà chua, cà rốt Chứa bêta-carotene khi vào cơ thể sẽ biến thành vitamin A. Những thực phẩm khác giàu vitamin A là trứng gà, vịt, 1.000 ui vitamin A, 100 dê, đu đủ chín, bơ, 600 ui một 100 dê, rau dền, đậu bắp, học nhiều đương nhiên mắc mau mệt mỏi vì thế trong khẩu phần ăn cần có thêm tiền sinh tố A thiên nhiên để bồi dưỡng cho mắt Các loại rau quả giàu vitamin C như cam quyết, chanh, bưởi, rau dền, giúp cơ thể giảm mệt mỏi. Ngoài ra, Có thể kể thêm các loại rau quả tươi giàu khoáng vi lượng, rau ngót, cà tím, đậu xanh, đậu bắp, mướp, cùng với giao trợ tiêu hóa, mật ong cung cấp năng lượng, gan bò, heo chứa nhiều sinh tố B12, axit folic, sắt Sức khỏe rất cần thiết khi học thi nên bữa ăn hàng ngày cần đầy đủ bột, đường, glucid, đạm, protip, chất béo, lipid, sinh tố, chất khoáng và khoáng vi lượng thiên nhiên cung cấp từ rau quả tươi và uống đầy đủ nước, nhất là nước trái cây tươi. Nguyên chất Thuốc bổ đa sinh tố, khoáng vi lượng loại 1 viên một ngày, quăng sơ A dây, phụ thêm việc tăng cường sức khỏe cũng có thể dùng được. 5. Chống stress Stress là tình trạng phổ biến khi ôn thi và chính stress làm giảm năng lực ôn tập của thí sinh. Vì sao cần giữ giấc ngủ? Khi học bài nhiều, trí ốc bị bão hòa, hiện tượng stress dẫn đến suy sụp tinh thần gây tràn trọc khó ngủ hoặc tỉnh dậy trong trạng thái căng thẳng. Giấc ngủ càng không đạt chất lượng thì việc ôn tập càng khó nhớ bài. Khi bị mất ngủ thì không nên ngủ trễ, quá giấc, tránh sử dụng chất kích thích và không nên chuyển từ bàn học qua giường để rồi lại tràn trọc. Cách tốt nhất trong mùa thi cử là thư giãn trước khi đi ngủ. Chính trong giấc ngủ mà não bộ làm việc, đưa các dữ liệu mới nạp vào tiềm thức. Các thuốc an thần giảm lo âu, giúp dễ ngủ sẽ làm mất đi nhịp sinh lý tự nhiên của giấc ngủ nên sẽ ngăn cản hoạt động của não bộ. Vì vậy không nên dùng thuốc an thần trong mùa thi cử tránh mệt mắt để tránh mệt mắt và ít bị phân tâm môi trường học cần yên tĩnh và sáng sủa lượng ánh sáng đủ sẽ làm mắt đỡ mệt nên ít bị đau đầu và làm tăng năng suốt học tập một nguồn sáng 60V Đức là đủ trường hợp chữ nhỏ nhiều biểu đồ cần tập trung hơn thì đòi hỏi nguồn sáng mạnh hơn 6 cha mẹ hỗ trợ con ôm thi trong thời gian ôm thi và sắp sửa đi thi VHSC thường dễ bị thương tổn tâm lý nên rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của cha mẹ để vơi đi những lo lắng. Sự lo âu thái quá có thể trở thành bệnh lý khi khả năng tập trung giảm đi làm cho kiến thức trở nên lộn xộn không thể làm bài hay ôn tập được. Những cử chỉ thương yêu sẽ giúp con em vượt qua khó khăn tinh thần và việc thường xuyên hỏi hang tâm sự sẽ giúp giải tỏa được những âu lo.